L'au-sí, ràng quen thàn thàn chúng Giọc thầy giáo để cho chúng tôi thán thán Thán âm hẳn Việt là đàm Trong từ thán họa là đàm, đàm thoại, là Nói chuyện Thán thán là nói chuyện Chữ chỉ tớ ai hảo Chữ chỉ là tự mình Ai hảo là sở thích Chữ chỉ tớ ai hảo là sở thích của mình Như vậy là câu này nghĩa là thầy giáo để cho chúng tôi tự nói về, về sở thích của bản thân. 我很喜歡中國菜。我很喜歡中國菜。啊, 我很喜歡, tôi rất là thích. Trừ, tôi rất là thích ăn Trung Quốc chảy Chảy Chảy là món ăn Vậy Trung Quốc chảy là những món ăn Trung Quốc Vậy Tôi rất là thích những món ăn Trung Quốc Nị xuyên chảy Sẻng hưa tẻ Chá Hái sư cà phê Nị xuyên chảy Sẻng hưa tẻ Chá Hái sư cà phê Nhi xin ăn chạy, xin ăn chạy bây giờ Sẻng hư là tẻ Sẻng là muốn uống Tẻ là một chút à, Muốn uống một chút Trá hay sư cà phê Trá là trà hái sư hay là Cà phê Là cà phê Như vậy câu này có nghĩa là ở Bây giờ bạn muốn uống một chút Trà hay là cà phê Cà phê Cái quà lái lẻng bây cà phê bà. Cái quà lái lẻng bây cà phê bà. Cảy là cho, cảy là cho. Cái quà cho tôi. Lái lẻng bây, lẻng bây là hai cốc cà phê. Hai cốc cà phê. Như vậy à, cho tôi hai cốc cà phê. Jin thiên xeo niyao. 去超市还是去商店今天下午你要去超市还是去商店今天下午你要去超市还是去商店今天下午我教会你你要把门 去超市超市是修订还是去商店是修订不就是那 bạn muốn 修订修订还是修订我们去超市买一些东西我们去超市买一些东西我们 Chỉ cho chúng ta đi siêu thị Mãi là mua Mãi là mua Ý xia tung si bạ Ý xia tung si bạ là Một chút một chút đồ đi Chúng ta đi siêu thị mua một chút đồ đi <cười> Ní sĩ hoa chứ Yên nán chai Hài sư Trung quốc chai à, Ní sĩ hoa chứ Yên nán chai Hái shí Zhōngguó cài à yè nǎ cài la món ăn Việt Nam. Zhōngguó cài là món ăn Trung Quốc, như vậy là ní xǐ huà zhī yè nǎ cài hái shì Zhōngguó cài Bạn thích ăn món ăn Việt Nam hay là món ăn Trung Quốc? Yè nǎ cài hé Zhōngguó cài wǒ dōu xǐhuān. Yè nǎ cài Hứa Trung Quốc chạy Ủa Tâu Sì Hoan Món ăn Việt Nam và món ăn Trung Quốc Ủa Tâu Tâu nhé Tâu là đều Ủa Tâu Sì Hoan là tôi đều thích ăn Ủa Mân Chua Chưa Chuy Hài Múa Thua Chưa Chuy Ủa Mân Chua Chưa Chuy Hài Sư xi mua thua chư chi. Chúng ta chư chư chứ hắn xi mua thua chư chi. chúng ta chửa chưa chưa chư chỉ là chúng ta hiểu là đi bằng xe hơi nhé hoặc là bằng xe biết ấy là chưa chưa chỉ. Còn khi đi bằng xe đạp hoặc bằng xe máy thì sẽ dùng chí, động từ chí là cưỡi. Múa thua chưa là xe máy. Như vậy chí múa thôi trưa là là đi bằng xe máy. Động từ chí này trong từ chí mã là cưỡi ngựa và chí mã là cưỡi ngựa. Như vậy chúng ta đi bằng xe máy hoặc bằng xe đạp thì cũng dùng động từ chí, chí là cưỡi. Chúng ta ngồi xe đi hay là đi xe máy? Câu 521. hấn <cười> 我很ชอบ看电视. 夜食後我只看看天氣預報,我很少看電視,夜食後我只看看天氣預報。姑娘, có nghĩa là我很少,很少了, rất là ít,我很少,我 rất là ít看電視,看電視,我 rất là ít看電視。 Dẫu sư hậu Có khi Hoặc thỉnh thoảng Dẫu sư hậu là Có khi Hoặc là thỉnh thoảng Ủa chữ Tôi chỉ Khàn khàn Thiên chì Ui bảo Thiên chì Ui bảo Thiên chì Là Thời tiết Ui bảo Là dự báo Như vậy Thiên chì Ui bảo Là dự báo Thời tiết à, Đôi khi tôi Có khi thỉnh thoảng, tôi chỉ có xem dịch báo thời tiết Sinh chí liều hờ sinh chí thiên Ở trang trang hãng chú chiu bì xay Sinh chí liều hờ sinh chí thiên Ở trang trang hãng chú chiu bì xay Sinh chí liều là thứ bảy Sinh chí tiến Xin chí thiên là chủ nhật Tôi thường xuyên Khán chú chiếu bỉ sai Chú chiếu là túc cầu Nghĩa là mua thể thao, bóng đá Chú chiếu là túc cầu Bỉ sai là thi đấu Chú chiếu bỉ sai là thi đấu, bóng đá Câu này có nghĩa là chủ nhật Thứ bảy và chủ nhật tôi thường xem bóng đá